xin chào các bạn đã mến của kênh MG tiến phong ở trên youtube hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện kiếm lai tập số một trăm tám mươi ba các bạn cái chuyện cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ phong bằng những cái like và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện hắn tự vỗ ngực cam đoan nói phạm tiểu tử đợi thêm một chút chỉ cần ngươi mài đến bên cạnh tam cảnh thực sự Tự ta sẽ ra tay Sẽ không để phạm ra người ném bạc xuống sông Đến lúc đó tiểu từ người muốn không phá cảnh cũng khó Thiếu niên đầy bụng khổ tâm Khi đến cửa hàng Thần thanh khí sảng Rời khỏi ngõ nhỏ Một đường qua lão tổ kim đan cảnh Đang âm thầm đi theo hộ tống Phải biết rằng Một độ thuyền quế hoa đảo Một ngày thiếu niên được sinh ra Cũng được quy hoạch ở dưới danh nghĩa tiền hắn Chỉ chờ khi hắn đủ tuổi quan lễ Sẽ có thể thuyên truyền một món tài phú kinh người hàng năm tăng vọt Ghi chú Quan lễ Là nghi thức đội mũ cho con trai thời xưa Khi tròn 20 tuổi Là tuổi thanh niên Hết ghi chú Thiếu niên vừa đi Bọn nữ tử lại bắt đầu ríu rít hỏi ra thế thiếu niên Hắn tử đưa ra một bàn tay Làm động tác chụp bắt Tầm mắt dẹt qua ở trước ngực các nàng Đê tiện nói quy củ xưa của hiệu thuốc bắc các người ai bỏ ra tiền vốn bản trưởng quầy sẽ nói với người ấy tên tuổi thân phận thiếu niên nhà ở phương nào đến cùng là thích dám người đẫy đà hay là xinh xắn lanh đợi bọn nữ tử không có một ai mắc câu hắn tử tiếc hận nói luyến tiếc tiểu tình lang không ra gì kia sao ta thực sự phải thay các người giải tỏa bất bình bọn nữ tử sớm đã tán đi tốt năm tốp ba khe khẽ nói nhỏ nói xong những lời thầm thì liên quan đến vị thiếu niên kia hắn tử thư thái ngồi tựa vào ghế lầm ầm nữ nhân duyên của trịnh đại phong ta cùng lúc duyên năm xưa của tiểu từ họ trần tương xứng nhà người cùng cảnh ngộ đôi bạn cùng khổ trường quầy hiệu thuốc bắc tên là trịnh đại phong này đến từ ly châu động thiên từng phụ trách trong cửa thu của người ta một túi đồng tiền kim tịch không lâu trước kia Sư phụ nhờ người đưa choán một phong thư Muốn hắn chuẩn bị giúp Trần Bình An đánh tan Bốn tấm bùa chân khí bát lưỡng phổ Nhưng ở cuối mật tín Cũng nói nếu như Trần Bình An Có thể tự mình phá cảnh Cần Trịnh Đại Phong hắn phải cam đoan thiếu niên Ở Lão Long Thành Thuận gió xuôi nước Trịnh Đại Phong quay đầu nhìn tiếng ngõ nhỏ ngoài cửa hàng Lầm bẩm nói Phạm gia tiểu tử Loại võ đạo thiên tài trong mắt thế nhân này Nhiều nhất cũng chỉ dán mấy tấm chân khí bán cân phổ Nếu không thề phách sẽ bị tiêu tan không chịu nổi Khúc cây khô họ Trần kia Lúc này mới có vài ngày không gặp Đã mạnh đến như vậy sao Cho dù luyện quyền Tính từ lúc Trần Bình An hắn bắt đầu học thổ nạp thuật Cũng mới được bao nhiêu năm chưa Hắn tử tự diệu nói Sư phụ người thật đúng là không oan ủa người khác Quả nhiên là sư huynh Cũng có ngộ tính Lúc ấy ta lại thực sự không xem trọng Trần Bình An Đột nhiên có một cô gái Về mặt lừa giận Hét to đối với hắn tử trịnh trường quay quyển sách kia của ta đâu trả lại cho ta trịnh đại phong ho khăn một tiếng từ trong lòng lấy ra quyển sách đặt trên quầy cô gái vẻ mặt đỏ bừng còn nữa trịnh đại phong bực bội lại từ trong lòng lấy ra một chiếc áo chẽn giống của cô gái mặc trên người vo thành một cục trong lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt bên cạnh bộ sách Trột dạ giải thích nói chiếc túi của ngươi để quá quang minh chính đại hơn nữa lộ ra một góc bộ sách ta mới có chút tò mò Sau khi cầm sách lên Lại phát hiện áo chén bị dính dơ một chút Mới có hạo tâm Muốn giúp ngươi giặt sạch ấy mà Cô gái hai má đỏ hồng Nhanh chóng thu hồi áo chén Sau đó cầm lên bộ sách Bốp một cái Nện vào mặt hán tử Thở phì phì nói Đồ dê sồn Đồ lưu manh Hán tử cầm sách Nghiêm trang nói Ngươi hiểu lầm ta không phải là chân chính dân quân tử sao Ta nào phải sợ chịu khuất nhục này bởi vì người có vẻ ngoài xinh đẹp ta có thể tha cho người nhưng mà áo chẵn là bị dơ ta giúp ngươi giặt sạch cái phần thiện tâm này ngươi ngàn vạn không thể cô phụ ta trong hiệu thuốc bắc ầm ầm cười to xen lẫn tiếng cười phụ nhân mắng chề trách cũng có các thiếu nữ lầm bẩm oán thán trịnh đại phong hai tay ôm lấy cái ót hí mắt mà cười nơi thế ngoại đào nguyên tôn gia che chở ở trong ngoại thành lão long thành gần cây cầu gỗ của thôn trang phụ cận bốn vị sơn thượng thần tiên đã thu hồi sơn thủy trận pháp dù sao xem một thiếu niên hương ngoại cùng với đám nhỏ hương giã đấu võ mồm chẳng có tư vị gì về phần thiếu niên bối kiếm đến cùng là kiếm tu ngụy trang vô cùng tốt hay là thuần túy võ phu luyện thể cảnh bốn người vẫn là chưa thể tranh cãi ra một kết cục phục chúng nhưng bốn vị đến cùng là đại tu sĩ kiến thức rộng rãi Lão Long Thành là mảnh đất ngư lòng hỗn tạp nhất bảo bình Châu. Rất nhiều người tài ba dị sĩ, ba đại châu ở phía đông đều trải qua nơi đây. Phần lớn là nguyện ý nề mặt, trở thành thượng khách của Phù Gia cùng năm thế gia vọng tộc. Tiếp nhận một phần hương khói không có lớn không nhỏ. Cho nên bốn vị luyện khí sĩ tự nhận, thân tu vi cũng rất cao. Đối với thiếu niên cũng chưa thể nói tới cái gì kinh ngạc như người nhà trời. Nhưng mà không ngoại lệ, bọn họ đều cho rằng vị khách nhân tôn gia thụ tự mình mang đến tổ trạch này mặc kệ là luyện khí sĩ hay là vũ phu thuần túy đều nhất định là thiếu niên thiên tài thực không tầm thực nói không chừng lần tiếp theo đến nơi đây thiếu niên khả năng đã trở thành người trung niên kết thành kim đàn khách mới là người phe ta hoặc là tể thân cảnh thứ bảy có hy vọng có thể dùng thể phách võ phù chống lại thiên đạo do đó ngự phong đi xa đến thời đó mới là lúc bốn người cần lộ diện nghênh đón khách quý Chứ không đơn giản một bằng hữu của tôn gia thủ mà thôi Bên bờ sông Bọn nhỏ do hai tiểu kiếm khách cầm đầu Bắt đầu xúi dục Trần Bình An Triển lộ kiếm thuật Xem như là cách để chứng minh hắn là một vị kiếm khách hành tẩu giang hồ Chứ không phải là một kẻ bịp bợm giang hồ Hồ lô rượu già làm anh hùng hảo hán. Trần Bình An ngay từ đầu chỉ là hoài niệm khoảng thời gian mới trước đây của mình Nói đùa với những đứa nhỏ này Chơi đùa cùng bọn chúng Sau lại phát hiện mấy đứa trẻ tuy tuổi còn nhỏ Thiên trần vô tả Hơn nữa chưa bao giờ được nhìn thấy lão long thành chân chính Càng đừng nói gì giang hồ cùng kiếm khách Nhưng mà một số cảm xúc của bọn nó vẫn vô cùng chân thực Ví dụ như đứa nhỏ trúc kiếm kia Tuy miệng đầy là châm trọng Nhưng mà ở sâu trong đáy mắt Nhìn phía trần bình an hắn Vẫn là mang theo một tia mong đợi Hy vọng hắn sẽ là cao thủ giang hồ Như được vẽ trong bộ truyện, Có thể dựa vào kiếm thuật đánh bại kẻ ác Đứa nhỏ một kiếm lại vô cùng khát khao Mình có thể bái cao nhân làm sư phụ Thậm chí ngay cả dập đầu thắp hương Cũng nó cũng có thể nghĩ tới Sẽ chờ đại nhân lưng đeo kiếm trong mắt nó Có thể rút kiếm ra khỏi vỏ Bọn nhỏ còn lại Cũng đều một đám chừng to mắt Chờ Trần Bình An triển thân thủ Để khi về nhà ăn cơm Còn có gì mà nói với cha mẹ Trần Bình An gãi đầu Vậy ta thể hiện một chiêu nhé toàn bộ đám nhóc nhào nhào như bầy gà con mổ thóc thiếu niên mộc kiếm kia không quên dùng lời khích tướng oán giận ấy lè mè thật khó chịu quá đi ta thấy xem ra huynh chính là một kẻ lừa gạt sợ lòi đuôi sao trần bình an cười ha ha vợ định theo bản năng đưa tay tháo hồ đô dưỡng kiếm xuống suy nghĩ vẫn là thu tay lại không uống rượu hắn quay đầu nhìn bờ bên kia mặt sông rộng chừng bốn trượng trần bình an xoay người mặt hướng về bờ sông bên kia các người xem cho rõ nhỉ bọn nhỏ nhìn không trước mắt không biết người kia muốn là cái gì trần minh an bật nhảy tại chỗ hai cái run run chân tam cảnh phá tứ cảnh được gọi thành nê bồ tát qua sông lúc này trần minh an đã hoàn toàn đã quên mất điều này trần minh an chậm rãi nâng lên cánh tay lại nhắc nhở xem cho kỹ nhờ bọn nhỏ gật đầu lia lịa Trần Minh An đưa tay vòng qua đầu vai Cầm thanh hòe một kiếm ở trong gỗ nháy mắt rút kiếm Ném về phía bờ sông bên kia Dùng chút lực của vũ phu Hòe một kiếm ở sau khi xoay chuyển ở trong không trung Biến thành mũi kiếm Thẳng chỉ bờ bên kia Thẳng tắp bài đi Nhưng mà bay không nhanh Đi đây Trần Minh An cười lớn một tiếng Mũi chân điểm một cái Thân hình bắn vút đi Hai chân một trước một sau Dẫm lên một kiếm Kiếm khởi có hơi lảo đảo Sau đó đứng vững, thiếu niên đã coi như đạp phi kiếm ngự phong mà đi qua sông. Thật sự là kiếm khách thần tiên, không phải gạt người. Bọn nhỏ một đám nghẹn họng nhìn chân trối, vẻ mặt vô cùng hâm mộ sùng bái. Trần Minh ăn cuối cùng đạp kiếm qua sông, bước trần di chuyển sang ngang. Trước tiên đều hòe một kiếm dừng trên một bờ ruộng nhỏ nơi bờ sông bên kia. Sau đó tiếp lấy hòe một kiếm đang hạ xuống. Hắn đứng ở bên trong cánh đồng cây cải dầu Sắc kim hoàng Gần như là hai tay hai chân Có từng luồng chân khí vô hình Đang vỡ vụn tiêu tán Trần Bình An trong lòng rung động không thôi Đầu tiên là không hề kém phần ngạc nhiên So với bọn nhỏ Sau đó xoay người Vươn một cây ngón tay Về phía đám nhóc Chỉ hướng bản thân Cười nói ta tên là Trần Bình An Là một kiếm khách Trần Bình An hướng về phía tổ trạch tôn thị Lúc này đây ném hè bọc kiếm thế đại lực trầm cho nên một kiếm hăng hái vút và đi trần minh an lại đứng dậy đuổi theo lúc này đây đạp ngự kiếm đã vô cùng quen thuộc trần Bình an hướng về phía tổ trạch tôn thị lúc này đây ném hề một kiếm thế đại lực trầm cho nên một kiếm hăng hái bay vút mà đi trần minh an đứng dậy đuổi theo lúc này đây đạp kiếm ngự phong đã vô cùng quen thuộc rốt cục đã có chút phòng thái thiếu niên kiếm tiền một người một kiếm lại qua sông Trần Bình An dẫm lên thân kiếm, hai tay khoanh người trước ngực, nhắm mắt lại, ngừng cao đầu, yên lặng cảm nhận những lưu truyền kỳ diệu giữa thiên địa. Ngânh diện thanh phong thổi phất tới. Trần Bình An một thân thoải mái, vốn dĩ đã là nê bổ tát qua sông, cho nên hôm nay đã là cảnh thứ tư. Hiệu thô bắc khôi Trần, tựa như là hài đồng nhát gan núp ở chỗ sâu trong một ngõ nhỏ. Trừ những cô gái chân dài cùng với trường quầy lời nói thu tục. Suốt ngày thật ra là không có chuyện gì để làm Làm ăn nhẹ nhàng Có đôi khi đến bọn nữ tử Cũng không thể hiểu nổi, Tiêu tiền thuê các nàng làm cái gì Nếu là nói trường quầy coi tiền như rác kia Mỗi ngày đều sẽ động tay động chân Còn có thể lý giải được phần nào Nhưng mà thực ra hắn từ tuy ngoài miệng không đứng đắn Ánh mắt ăn thịt người Nhưng mà cũng không thực sự sơ muối được gì Cái này có phần khiến cho các nàng cảm thấy mơ hồ Nhưng mỗi tháng tiền lương không thiếu các nàng một đồng Cũng vui vẻ sống qua ngày ở hiệu thuốc bắc này Dù sao mỗi ngày để cho trường quầy ngắm vài cái Ở trên người cũng sẽ không mất đi miếng thịt nào Nhưng mà làm việc ở đây Tiền lương dư giả Áo cơm không lo Bữa cơm ở trong nhà được cải thiện rất nhiều Bọn nữ từ phần lớn béo lên hai ba cân Khiến cho người ta ưu sầu Trịnh Đại phong hôm nay Lại nhận được một lời nhắn Người truyền tin là một pho tượng âm thần Lúc ấy cùng hắn rời khỏi Ly Châu Động Thiên Mà Trịnh Đại Phong có nói móc mỉa, Sưng huynh gọi đệ như thế nào. Âm thần chỉ giả vờ cầm điếc, tuyệt không thiếu một chi tiết nhỏ nào. Thế cho nên, đến bây giờ, Trịnh Đại Phong vẫn chưa suy đoán ra được tu vi cảnh giới của âm thần. Lão Nhân kêu âm thần nói với Trịnh Đại Phong hai chuyện. Một chuyện là chân khí bát lưỡng phù của Trần Bình An đã vỡ vụn, Đã không cần Trịnh Đại Phong hắn ra tay loại trừ. Chuyện thứ hai là chuyện đạo nhân và hộ đạo nhân đều ở Lão Long Thành cần bản thân hắn chú ý. Chuyện thứ nhất thực dễ hiểu Mấu chốt là sự kiện phía dưới kia Những lời nói của lão gia này Rất chung trung ba phải Mơ hồ là không rõ Trịnh Đại Phong muốn truy hỏi Âm thần có phù lục bằng thân Đã tiêu đi thân hình Trịnh Đại Phong trăm tư không thể dài Liền ngồi ngay người ở cửa hiệu thuốc bắc Về sư phụ của mức truyền đạo nhân Vốn là một chỗ khúc mắc của trịnh Đại Phong Lão nhân thừa nhận Mình là sư phụ quán Cùng sư huynh Lý Nhị Nhưng không là truyền đạo nhân của hai người bọn họ Ngược lại để cho nữ nhi Lý liễu của lý nhị Lão nhân ra này làm truyền đạo nhân Về phần thân phận hộ đạo nhân trình Đại Phong hôm nay xem như là hộ đạo nhân Của Phạm gia tiểu tử Phải cam đoan tiểu tử kia thuận lợi Phá bình cảnh vũ phù tam cảnh Sau này còn phải giúp đỡ Phạm gia tiểu tử Một đường đi đến luyện thần cảnh Của thuần túy vũ phù Thái độ của lão nhân đối với Trần Bình An Cũng làm cho người ta đoán mãi không ra nhưng mà trịnh đại phong có thể xác minh một điều thiếu niên ngõ nê bình chỉ là một trong đông đảo đối tượng sư phụ đặt cược phân lượng xa xa không thể so với mã khổ huyền thiên đạo chu cố cùng lý liễu sinh ra đã biết lúc trước truyền thụ thổ nạp pháp môn thực ra thực thô lỗ không coi là cái gì tâm pháp võ đạo thường thừa trịnh đại phong đoán hẳn là vài năm nay ở võ đạo trần bình an khí thế bay lên quá mức kinh người hiện tại đã từ luyện thể cảnh tễ thân luyện khí cảnh cho nên lão nhân bắt đầu dần dần đặt cược thêm nhiều hơn trịnh đại phong nhú mày trầm tư nói chẳng lẽ là muốn ta đi làm truyền đạo nhân hoặc là hộ đạo nhân của trần bình Át? không đúng trong quá khứ lão nhân để cho thuộc hạ ai đi làm loại chuyện này cho tới bây giờ gọn gàng dứt khoát cho ai làm làm mấy năm phụ trách hộ đạo đối tượng tất loại cảnh giới nào mới thôi rành mạch tuyệt đối không che che giấu giấu như thế kinh đại phong hai tay ôm lấy đầu bất đắc dĩ thở dài hơn nữa ta và trần bình an bát tự không hợp thiếu niên cứng nhắc không hiểu phong tình ta thực sự không thích nổi hiển nhiên để lý nhị làm hộ đạo nhân trong trần bình an mới là thích hợp nhất sư phụ lão nhân già đến cùng muốn làm sao có thể nói rõ một câu dứt khoát hay không cho mình làm hộ đạo nhân một nửa năm nửa năm còn đỡ bịt mũi nhẫn nhịn sẽ qua đi cần bắt mình làm truyền đạo nhân cho hắn vậy không phải là muốn cái mạng của mình hay sao Một cô gái hoạt bát ngồi ở bên cạnh cử cắn hạt dưa Cười hỏi trường quay Chuyện sâu gì vậy Trinh Đại Phong quay đầu lướt mắt nhìn bộ ngực phẳng của cô Chầm giọng nói Tiểu hà Phải cân bằng chứ Không thể chân cứ dài ra Còn thịt thì không thấy đâu hết nhờ." Cô gái vốn gắn lớn Lại trải qua sớm chiều Ở chung lâu như vậy Những lời nói thô tục đã nghe đến độ tài một đóng kén Tiếp tục cắn hạt dưa lơ đậy nói Muốn có thịt Phải ăn nhiều đồ Nhưng mà mỗi tháng tiền lương của hiệu thuốc bác ít như vậy Cho dù ta có muốn ở nơi đó phong cảnh hơn một chút Nhưng mà chút bạc vụn không đáp ứng được Ta biết làm thế nào Trường quay Lên đến tăng lương cho ta nha Ta cam đoan không nói cho các ả kê biết đâu Trịnh Đại Phong không còn vẻ cợt nhà nói Chính cái miệng nhỏ díu già díu dít của ngươi Không kín giữ miệng Ta mà tăng tiền lương cho ngươi ngày hôm sau khẳng định mỗi người đều được tăng người cho rằng bạc của ta là từ trên trời rơi xuống sao nuôi sống một đám tiểu cô nương đại tỷ tỷ các ngươi thực vất vả có biết không cô gái mông nhỏ ngồi ở gạch cửa cố ý duỗi đôi chân dài ra hướng ngoài cửa cười nói trường quay phố cách vách không phải là có vài vị tỷ tỷ ái mộ ngươi sao Đầy đã như vậy không phải là khẩu vị của ngươi thích nhất hay sao vì sao ngươi không nhận lời của người ta người ta rất là nhiều thịt mà Trong hiệu thuốc bắc của chúng ta Đâu có ai sánh được với nàng ấy Cô gái đã ném mặt dưa đi Hai tay để lên ngực Trịnh Đại Phong nhe răng nhếch miệng Phất tay đuổi người nói Cái con bé này Bớt nói mấy lời xấu xí không biết xấu hổ đi Cẩn thận về sau không cả được cho ai đâu Mau về cửa hàng Quét Sơn Cô gái không muốn rời ổ Đúng lý hợp tình nói Cửa hàng chúng ta đặt tên là hiệu thuốc bắc khôi trần Tức là cho bụi mà quét được nước sạch sẽ như vậy kỳ quặc lắm Trình đại phong nói không lại tiểu nha độc bèn đưa chân bắt dấu ôm cái ót ngửa đầu nhìn về phía bầu trời người khác nhìn không ra biển mây kia một võ đạo tông sư bát cảnh đình phong như hắn lại nhìn ra được phía trên pháp bảo là tiền bình như bà tông môn tông tự đầu ở bảo bình châu cũng đã vô cùng hiếm có tiên bình càng khó coi khó tới cỡ nào lấy một ví dụ đơn giản nhất thần cáo tông đạo thống một châu tông chủ kỳ chân vì tể thân thiên quân mới được trung thổ thần châu chính tông ban thưởng một tiên bình cho nên bán tiền bình kém tiên binh một khoảng cách lớn lại vượt qua pháp bảo một bậc cho thành đồ vật toàn bộ luyện khí sĩ tha thiết mỡ hôm nay lão long thành có bốn món hai chiếc là lão long lão tổ thành chủ phù gia nắm giữ đều là trọng bảo công phạt mà món mới mua từ trung thổ thần châu Là trọng bảo khuynh hướng phòng ngự Che chở một thành Duy chỉ có biển mây trên đầu không tưởng kia Lão Long Thành tuyên bố với bên ngoài Là Phù Gia nắm giữ Nhưng thực ra là chân tướng như thế nào Thực sự có phải là đòn sát thủ của Phù Gia hay không Là khó nói Về phần trận chiến chính ta 800 năm trước Cái gì mà cô gái ngủ say trong biển mây Sau khi nàng tỉnh lại Thì khống chế món bán tiền bên kia Chém giết quần mà, lừa quỷ mà thôi Nếu thực sự uy thế gặp trời cỡ đó Phải có đầy đủ hai điểm Thứ nhất là biển mây trên thành Tuyệt đối không phải cái gì mà bán tiên binh Thứ hai là người sử dụng Phải là luyện khí sĩ Thượng ngũ cảnh Cô gái nhìn sườn mặt hắn tử Tò mò hỏi Trường quay ngươi nhìn cái gì vậy Trịnh Đại Phong dùng sức trừng mắt to ngẩng đầu nhìn lại Nhẹ giọng trả lời câu hỏi của cô gái Xem có tiên tử thân thể thướt thà Ăn mặc phong phanh ngự phong đi qua hay không Cô gái xem thường nói, nhìn đi, cẩn thận tiên tử đi tiểu trên đầu người đấy. Trịnh Đại Phong chập chập nói, đó chẳng phải là nắng hạn gặp mưa rào sao? Cô gái đứng lên, gớm quá. Trịnh Đại Phong cười hà hà. Cô gái vừa bước qua cửa, đột nhiên quay đầu hỏi, trường quay, lần trước người ngâm nga điệu dân gian thuê nhà, có thể hát lại lần nữa không? Trịnh Đại Phong dùng sức đắc đầu, hừ. Đó là bản lạnh áp đáy hòm Để ta chinh phục được trái tim của gia nhân Nơi nào mà dễ dàng triển lộ chứ Đi đi đi, đi làm việc đi Cô gái thấp giọng nói Hát đi Nói không chừng sau này ta sẽ trở thành thức phụ của ngươi Trịnh Đại Phong ánh mắt sáng lên Vợ định đứng dậy Cô gái đã ngồi chờ lại ngạch cửa Quay đầu nhìn hắn tử vẻ mặt tiếc hận nói Trường quay, nói vậy mà ngươi cũng tin Về sau khó lấy được vợ đây Trịnh Đại Phong đặt mông ngồi trở lại, trầm mặc một lát, sau đó hít gió, nhạc điệu vẫn là khúc dân gian kia, chỉ là hắn từ lần này không hát thành lời. Cô gái cong thắt đường xuống, hai tay nâng má, im lặng nghe tiếng hít gió. Dù sao trước đó những lời trường quầy ngâm nga là ngôn ngữ của quê nhà hắn, cô nghe cũng không hiểu. Mùng một trăng khuyết, mười lăm trăng tròn, nghe bà nội nói, ăn bánh nướng, vẫy tay chào mặt trăng. Sẽ không ưu phệt Xuân phong thổi Thu phong thổi Nghe bà nội nói Quả hồng đo đỏ Treo đầy cảnh Chạy té ngã đau Cũng không phải sầu Quả hồng chất đầy gội Mây đen từng đám Đến mây đen từng đám đi Nghe bà nội nói Sau cơn mưa Sẽ có dải cầu vồng mắt tại chân trời Là lão thần tiên Xây lầu cao trên trời lão long thành sắp nghênh đón một sự việc trọng đại thiếu thành chủ phù nam hoa sắp cưới đích nữ của vân lâm khương thị vân lâm khương thị là một trong những hào việt lịch sử lâu dài ở tại Bò Bình châu tương truyền thời đại thượng cổ nho gia vừa mới trở thành chính thống hạo nhiên thiên hạ Trăm phế đại hưng lễ thánh chế định quy củ nho gia sớm nhất khương thị xuất hiện mấy vị đại trúc tức là cùng đại sử đại tế vân vân trở thành một trong lục đại thiên quan Ở trong đại lễ xuân quan, chủ trưởng các loại lời khấn kỳ thần hàng phúc, vân lâm khương thị. Ở bên bờ đại hải Đông Nam Bộ Bảo Bình Châu, phủ môn mặt hướng ra biển lớn. Có một hành lang khuyết môn, cực kỳ rộng lớn, dài đến hai ba mươi dặm, kéo dài đến bên trong biển lớn. Cuối cùng lấy một cặp đá ngầm thiên nhiên thật lớn, làm khuyết môn, có nghĩa bao quát Đông Hải, khí phách thật lớn. Ghi chú Khuyết môn thầy cổ Là cửa cung điện nhà vua Hết ghi chú. Trong những năm tháng dài lâu Từ trung thổ thần châu Di chuyển tới Bảo Bình Châu Khương thị dần dần chê văn theo thương Gia tộc trong vô số lần Núi sông dung chuyển Thủy trung sừng sững không ngã Trở thành phú khả địch quốc đúng nghĩa đền Lão Long thành phù gia cũng giống như thế Cho nên hai nhà này lựa chọn liên hôn Ở phía nam Bảo Bình Châu Là một tin tức lớn sắp diễn ra Có người tò mò lúc xính lễ của phù ra là cái gì Cũng có người tò mò Của hội môn nhà gái Khương Thị Có khi nào sẽ là một món bán tiên minh Cùng với những sơn thượng tiên phù Giao hảo nhiều đời Cùng phù ra Sẽ lấy ra chân bảo hạ lễ như thế nào Cho nên lão Long Thành hai tháng nay ùa vào vô số sơn thượng Tu sĩ xem nóng nhiệt Cùng với lời đồn Cô gái Khương Thị kia xấu xí vô cùng Càng làm cho người ta suy đoán hết lần này đến lần khác Giờ này phù nam hoa chứ danh lão long thành vì giao hữu rộng khắp sau khi từ ly châu động thiên phương bắc quay về đột nhiên trở nên ru rú trong nhà tuy chưa nói tới mức đóng cửa từ chối tiếp khách nhưng mà trừ tôn gia thụ lão bằng hữu này có thể đăng môn gặp hắn vài lần phù nam hoa không còn kết giao bằng hữu mới, mới nào vẫn ở trong phủ gia ngoại thành mấy chỗ phong hoa tuyết nguyệt danh chấn bán châu vị thiếu thành chủ này không còn lộ mặt tới nữa thế mà hôm nay phù nam hoan lại rời khỏi tư trạch một mình đi đến đại môn khẩu phù thành đầu đội mũ cao mặc trường bào màu bạch ngọc bên hồng dắt ngọc bội xanh biếc long lánh hình rồng vị thiếu niên thành chủ này thần sắc trầm ổn rất nhiều tựa như là còn có chút buồn bực không vui so với nét hăng hái khi đi hướng đi châu động thiên cách biệt một trời khoảng thời gian này ở trong phù thành khách quý lầm môn như nước chảy cho phù gia đối nhân xử thế khả năng so với triều đình một quốc gia còn kinh nghiệm dài dạn hơn, nhưng vẫn có vẻ ứng phó không nổi. Lúc này ngoài cửa phủ thành, còn có vài nhóm nhân vật trọng yếu sơn thượng tiên gia, phủ đệ, tiến đến chúc mừng chuyện liên hôn được thế nhân gọi là Kim Ngọc Lương Duyên. Trong đó còn có Vân Hà Sơn. Vân Hà Sơn không được coi là môn phái hàng đầu, nhưng mà sản xuất vân căn thạch, thịnh hành nhiều châu tài nguyên quần quật, cho nên cũng có một phen cảnh tượng phát triển không ngừng. Nếu như có thể xuất hiện thêm một hai thiên tri kiêu tử Có thể chống đỡ giường cột Vân Hà Sơn tễ thân Hà Ngũ Nhất lưu tiên gia Bảo Bình Châu Là chuyện trong tương lai gần Lão Long Thành cùng Vân Hà Sơn Có mấy trăm năm tình hương khói Bởi vì đặc sản Vân Canh Thạch của Vân Hà Sơn Chính là một trong những hàng hóa quan trọng nhất Của hai chiếc thôn bảo kình Phù Gia Đi đảo Huyền Sơn Ma Thạch Được dân điện tạo thành từ Vân căn Thạch Là thứ đồ tốt để kiếm tù kiếm khí trưởng thành mài rũa kiếm phòng bởi vì hàng đẹp giá tốt quan trọng nhất đương nhiên vẫn là giá rẻ cho dù hiệu quả khác nhau một trời một vực so với chạm long thai đá mài kiếm tốt nhất thế gian nhưng mà một văn tiền làm khó anh hùng hào hắn mỗi lần yêu tộc làm loạn đại chiến điên miên cho dù mua thiếu mặt dày mài dạn thiếu nợ dai dản thì cũng phải đành chịu đối với kiếm tù mà nói không có gì quan trọng hơn so với có một thanh kiếm tốt đương nhiên cái gọi là giá rẻ lại so với những vật phẩm quý hiếm khác vận chuyển qua lại giữa đảo Huyền Sơn và kiếm khí Trường Thành giá Vân Căn Thạch của Vân Hà Sơn bán cho Tu sĩ Bảo Bình Châu bán cho phù gia Lão Long Thành bán cho kiếm tu kiếm khí Trường Thành là ba loại giá cách nhau xa lần này Vân Hà Sơn đến bốn người hai vị lão tổ Sơn môn cũng mới đại tự đắc ý của mỗi người phù Nam Hoa hôm nay phá lệ xuất môn đón khách là tới gặp một người vốn lẽ Đã chết từ lâu Tên tử Vân Hà Sơn Thái Kim Giảng Sau khi Phù Nam Hoa xuất hiện Ngoài dự đoán mọi người Cửa thành bên này nhất thời đều nghị luận Tiếng đón tiếp Tiếng chúc mừng liên miên không dứt Phù Nam Hoa nhất thời Ứng phó trò qua Không có thất lễ Cuối cùng Phù Nam Hoa đi vào vị trí trước Hai chiếc xe ngựa đang dừng ở sau đó Nhìn thấy hai con thanh thông mã Thần Tuấn phi phạm Có huyết thống dòng giống giao long xa xôi. Hẳn là chiếc xe lâm thời thuê từ tôn gia dịch trạm. Lão Long Thành ở trong ngoài đều biết. Hai loại phương thức du lãm Lão Long Thành hao tiền nhất. Một là mua một miếng Lão Long phiên vân bội của phù gia. Tiếp theo chính là mướn xe từ cửa hàng trên danh nghĩa của tôn gia thụ kia. Vậy chỉ có hai loại người sẽ làm như thế. Một loại là trong túi thực sự có tiền. Một loại là kẻ ngốc dễ nhũi. Hai vị Lão Tổ Vân Hà Sơn. Đương nhiên không ngốc Vẫn phải giữ lại chút mặt mũi cho sơn môn Hơn nữa là buộc phải giữ gì Gặp được phù nam hoa tự mình xuất môn ngành đón Hai vị lão tổ Nhanh chóng dẫn theo đệ tử đắc ý Đi xuống xe ngựa Trong đó một vị vân hà sơn đích truyền Chính là tiên tử thái kim giản Sắc mặt trắng bạch Cùng dung nhan quyến rũ Vị còn lại là nam tử trẻ tuổi diện mạo hiền ngang Pháp bào mặc ở trên người Mơ hồ có khí tượng mây mù lợn lờ Phù nam hoa Cùng hai vị lão tổ Vân Hà Sơn, Khách giáo Hàn Huyên, Sau đó nói ra một yêu cầu nhỏ, Nói muốn dẫn Thái tin tử, Vào thành trước, Để hưởng cảnh ôn chuyện. ân sư truyền đạo Thái Kim Giản được yêu mà sợ, Nơi nào cự tuyệt ý tốt này. Trước đó Thái Kim Giản ở Ly Châu Động Thiên, Hai tay trống trơn quay về Sơn Một, Cả một túi đồng tiền kim tinh, Còn không bằng lấy ra, liệng nhảy cóc ở trên nước, Nửa điểm tiến vàng cũng không có, Đó là đồng tiền kim tinh, cốc vũ tiền Ở nó trước mặt Chính là cáo mệnh phu nhân Gặp hoàng hậu đường đường Không là cái thá gì Liên địa lão nhân 2 năm nay Ở Vân Hà Sơn Nhận hết những lời xem thường Cùng với hỏi khó Lão nhân bốn dĩ Muốn từng bước từng bước Đẩy thái kim giản Lên bảo tòa sơn chủ Nản đồng thoái chí Nhưng mà điều khiến lão nhân càng giận hơn Chính là thái kim giản Được ký thác kỳ vọng cao hai năm nay Giống như là xác giống Tu hành sơn môn thần thông Mười phần lười biếng Để cho lão nhân vừa đau lòng vừa phẫn uất, Còn đánh không được, mắng không xong, Sợ Thái Kim Giàn ném chuột vỡ bệnh Trở thành phế vật giống như là chính Chính Dương Sơn, tổ giá Phù Nam Hoa và Thái Kim Giàn Sống vai mà đi Đi qua đại môn Phù Thành Dẫn theo vị Thái tiên tử có chút danh tiếng này Một đường đi hướng tư trạch huy hoàng quán Ở Phù Thành Lúc ở Ly Châu Động Thiên Tìm kiếm cơ duyên Phù Nam Hoa mới chỉ là một trong rất nhiều người Được đề cử là gia chủ tương lai Cho nên Phù Nam Hoa tinh thông làm ăn, lúc ấy đối với Thái Kim Giản thấp hơn hắn một cái đầu 10 phần khách khí. Nhưng hôm nay, truyền đạo Lão Tổ rất coi trọng hắn đang phá quản, lại có liên hôn cùng với đích nữ Vân Lâm Khương Thị trợ giúp. Giá trị thân phận của Phù Nam Hoa nước lên thuyền lên đã không thể sánh đổi. Cho nên theo cách nghĩ của hai vị Lão Tổ Vân Hà Sơn, Phù Nam Hoa thân cận Thái Kim Giản như vậy cũng không thể giải thích Là vì năm đó cùng nhau ở Ly Châu Động Thiên Kết làm minh hữu ngắn ngồi Chẳng đã hai người từng có quá một đoạn nhân duyên sương sớm sao Cũng không đúng Thái Kim Giản rõ ràng vẫn là tấm thân sự nữa Nhưng mà mặc kệ như thế nào Phù Nam Hoa sớm muộn Có một ngày Mặc vào chức lão long bào kia Nguyện ý đối đãi đặc biệt Lễ ngộ vân hà sơn như thế Hai vị lão tổ có thể nói mặt mày rạng rỡ Phù Nam Hoa cùng Thái Kim Giản Hai người hiểu ngầm ý nhau rất rõ Dọc theo đường đi Không nói chuyện gì nhiều Mãi cho đến phủ đệ tư nhân của phủ Nam Hoa Phủ Nam Hoa ngồi xuống đại sành Vỗ vỗ mảnh ngọc bội Mới vừa được phụ thân tự mình ban thưởng bên ông Nhìn về phía tiên tử Từng bị thiếu niên lấy mảnh sư vỡ đâm nát ít hầu nơi ngõ nhỏ Nói Hiện tại Hai ta có thể nói trắng ra Thái Kim Giản Nhìn như là nở nụ cười xinh đẹp Nhưng mà trong nụ cười thật ra cũng không có vẻ tức giận Nói cái gì Phủ Nam Hoa nhìn chàm chàm cô gái Lẽ ra đã thân tử đạo tiêu nơi đi châu động Thiên Ta sẽ không hỏi cô sống lại như thế nào Ta chỉ muốn biết Người kia vì gì mà cứu cô Sau khi cứu cô Hắn muốn cô làm gì Thái Kim Giản thu điểm ý cười Nếu ta nói người Lấy dạ tiểu nhân Đo lòng quân tử Người tin sao Phù Nam Hoa cười lạnh nói <cười> Quân tử Nếu ta tính xuân hắn chỉ là một vị quân tử như vậy nho ra thánh nhân còn không chiếm cứ bốn tòa thiên hạ sao thái kim giản thần sắc bình thản phù nam hoa chỉ chăm chăm hiểu theo nghĩa đen câu chữ thật không thú vị đâu phù nam hoái sâu một hơi ta đây trước tiền cũng thẳng thắn thành khẩn sau khi cô ngã vào vụ máu ta cũng lật thuyền trong mương thiếu chút nữa là cũng tiêu đời địa phương khốn kiếp kia khi tên đê tiện chân đất kia định ra tay họ tề đã cứu ta cô năm hoa đột nhiên nhận thấy được khóe miệng của thái kim giản lộ ra ý cười thú vị lập tức dừng lại ngôn ngữ sửa lại khẩu phong sau khi tề tĩnh xuân ngăn lại trần bình an đã nói chuyện với ta một lúc muốn ta rời khỏi ly châu động tiên nhưng mà tùy tay tặng cho ta một phần cơ duyên không nằm trên pháp bảo đồ vật cụ thể vì sao sẽ không nói với cô nhưng mà rất kỳ quái tề tĩnh xuân từ đầu tới đuôi không yêu cầu ta thề tương lai buông tha trần bình an Không tìm hắn phiền toái, Hoặc là những lời khuyên bảo cái gì oan ra, Nên dài, không nên kết. Thái Kim Giản nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt lạnh nhạt, Cuối cùng nhìn phía Phù Nam Hoa, mỉm cười nói, Đối đãi ân nhân cứu mạng, Cùng một vị thánh nhân, Lẽ nào người không nên thêm tiên sinh, Làm kính sưng sao? Phù Nam Hoa nhích khóe miệng, Người đã chết, Còn bị các lộ thiên thượng tiên nhân liên thủ chấn áp trí tử, Tòa văn miếu nho giáo lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Tề tĩnh xuân rõ ràng không còn có chút cơ hội xoay người. Thánh nhân thì sao chứ? Tiên sinh thì có thể thế nào? Tề tĩnh xuân thì lại làm sao? Thái Kim Giản cười trừ. Cảm khái một câu không liên quan đến đề tài. Vân Hà Sơn bọn ta. Nơi vị lão tổ tu đạo cũng không có linh khí dư thừa. Được như là tòa phù đệ này. Phù Nam Hoa, phù ra các ngươi thật là có tiền tòa tư dinh phù gia này tám cây cột nhà chủ chốt đều tên là long nhiễu lương Điều khắc chân long quấn quanh miệng ngậm bảo châu một viên bảo châu đều là thiên linh khí giá trị liên thành giúp cho tòa trạch này hội tụ linh khí tựa như là một động thiên phúc địa cỡ nhỏ rất có lợi cho tu hành cho nên nói tiên gia đệ tử chân chính đứng đầu uống trà nói chuyện phiếm là tu hành ngủ gà ngủ gật vẫn là tu hành một chút cũng không bị loãng hơi nước sơn Dã tán tu lục bình vô căn đỏ mắt ghen tị đối với điều này cũng là hợp tình hợp lý phù nam hoa thể hiện vẻ không kiên nhẫn hí mắt nói thái kim giản đừng không biết điều như vậy ta sắp có được một chiếc độ thuyền thôn bảo kình nếu không thu vân căn thạch của vân hà sơn sơn môn vân hà sơn các cô thu nhập sẽ giảm nhanh hai phần cô có được vị lão tổ kia coi trọng đến mấy nhưng mà trước tiên vẫn nên bồi thường túi đồng tiền kim tinh trước đã nếu đã có suy nghĩ ảnh hưởng vân hà sơn có lấy món lãi cách xù cô tự suy nghĩ đi thái kim giản cười lên được rồi phù năm hoa ngươi cũng đừng có uy hiếp ta phù ra lão long thành đến cùng là có tiền như thế nào ta không biết nhưng mà phù ra mấy ngàn năm tới buôn bán như thế nào ta hiểu rõ đừng có nói ngươi có, có được một chức độ thuyền thôn bảo kình cho dù ngươi được thực sự nên làm thành chủ cũng sẽ không động tay động chân vào những quy củ của tổ tông phù nam hoa thở dài một tiếng cô đã thông minh như vậy lúc trước chúng ta cũng từng ở lưu châu động thiên cùng chung hoạn nạn một hồi vì sao không thể hợp tác cùng có lợi hai người chúng ta thành khẩn tương giao hoàn toàn trừ khử di chứng của tàng tai họa kia từ đây về sau ta chẳng những giành được vị trí thành chủ có thể giúp cô đi hướng lên trên thử nghĩ đi ta chỉ cần hơi tăng giá thôn bảo kình thu mua vân căn thạch Nói bóng nói gió Đối với bên ngoài rằng Đó là vì công lao thái kim giản cô Vân Hà Sơn có dám bỏ lỡ cô Vị chiêu tài đồng tử này sao Huống chi tự thân thiên phú của cô cũng rất tốt Lại có lão tổ ân sư Đặt cược hết trên người một mình cô Trở thành chỗ dựa nơi Sơn Môn Lại có một ngoại viện cường lực như lão Long Thành Vị trí sơn chủ Vân Hà Sơn Muộn nhất trăm năm Tất nhiên là vật trong bàn tay của cô Nói xong lời cuối cùng phù nam hoa kìm lòng không được đứng lên ngôn ngữ trào dâng khi thế bừng bừng phấn chấn Giống như một vị quân chủ tương lai chỉ điểm giang sơn thái kim giản hơi hơi ngẩng đầu nhìn vị thiếu thành chủ thỏa thuê mãn nguyện này ánh mắt trong suốt nàng cũng không có nhiều cảm xúc dâng trào lắm không phải phù nam hoa nói chuyện không đủ chân thành tiền cảnh được miêu tả không đủ tuyệt vời mà là thái kim giản hôm nay cùng với thái tiên tử trước kia gánh nặng sơn môn trọng trách một bụng đấu đá tranh giành với nhau tâm cảnh đã hoàn toàn khác nhau những ai từng thực sự chết đi một lần so với tựa như là từ quỷ môn quan từng bước một trở về dương gian cùng với mạng sống ngàn cân treo sợi tóc cuối cùng đại nạn không chết vẫn là không giống nhau vị nho gia thánh nhân ở ly châu động thiên đảm nhiệm tiên sinh dạy học kia sau khi dùng mạc đại thần thông cứu nàng ở bên trong học thục đó từng có một cuộc đối thoại giống như là trường bối cùng vạn bối tựa như là chỉ đang nói chuyện phiếm về cuộc đời. Thái Kim Giản lúc đó, vẫn là nhục thân trọng thương không chịu nổi, còn xa mới khỏi hẳn. Để tiên sinh chỉ là tách hồn phách của nàng ra. Trong học thục quang âm như là suối nước dốc rách chảy xuôi, tiên sinh hỏi nàng, rất nhiều chuyện ở bên ngoài động thiên, đều là những việc rất nhỏ nhặt. Dưới núi, phố phường, giá thóc gạo như thế nào, thuật khắc bản sách vở, có phải càng thêm đơn giản, dễ dàng lưu truyền hay không? Vân vân. Thái Kim Giản ngay từ đầu còn mười phần thấp thỏm, càng về sau lại thấy yên lòng. Cùng với tề tiên sinh, một hỏi một đáp. Có vài chỗ nàng không đáp được, có những điều nàng có thể trả lời. Vị tiên sinh kia thủy trung, mặt măng mỉm cười. Ngẫu nhiên thái Kim Giản cũng sẽ hỏi một ít khúc mắc tu hành, mà ngay cả sư phụ nàng đều thúc thủ vô sách. Tiên sinh chỉ nói hai ba câu, nhất nhất chỉ rõ. Cuối cùng tề tiên sinh còn đề cử cho nàng một ít, thánh hiền kinh điển, nói là sơn thượng tu hành, tu lực đương nhiên là không thể thiếu thần thông thuật pháp Tự nhiên càng nhiều càng tốt Có thể từ tạp nhập tinh đạt rất tốt Nhưng tu tâm cũng quan trọng như vậy Đọc những đạo lý ở trên sách Chưa chắc là muốn nàng đi làm thánh nhân Mà nếu tâm cảnh một người tức nội tâm Cần phải có ngọn nguồn nước chảy đến Hoa màu mới có thể xung xuê thu hoạch Tu đạo mới xem như là chân chính tu trường sinh Cuối cùng rời khỏi ly châu động thiền Thái Kim Giàn vẫn là Thái Kim Giàn Chí hướng cao xa kia Nhưng cũng không còn là Vân Hà Sơn tiên tử Cảm thấy tu hành Chỉ là tu hành kia Trước khi ra đi Thái Kim Giàn bạo gan Hỏi tiên sinh vì sao nguyện ý cứu loại người như mình Vị tệ tiên sinh cái thằng thắn mỉm cười nói Cứu người Không hợp quy củ phương thiên địa này Nhưng là đạo lý tề tĩnh xuân ta Thái Kim Giàn Lại hỏi vì sao nguyện ý dạy đạo lý thánh hiền cho loại người như mình. tiên sinh về mặt nghiêm trang, nghiêm túc đáp. Truyền đạo học nghề, có thể giải một nghi hoặc là một nghi hoặc. Lẽ phải trên sách, có thể nói một lý là một lý. Thái Kim Giàn trở về lại Vân Hà Sơn. Cho dù nan đề xuất tu hành gây hoang mang đã mất, vẫn là không hề nóng lòng tăng lên cảnh giới. Chỉ là đọc lướt một bộ sách tề tiên sinh đề cử, Suy nghĩ lại hết lần này tới lần khác Những lời nói của tiên sinh Người ngoài cảm thấy nàng là hoang phế tu hành Thái Kim Giản tự biết mình Không phải như vậy Sau lại nàng nghe sư phụ nói riêng với nàng Vị tề tiên sinh kia đã chết Ở trên không bản đồ phương Bắc Bảo Bình Châu Một mình nghênh địch mấy vị thiên thượng thần tiên Cuối cùng hóa thành cho bụi Thế gian không còn tề tĩnh xuân nữa Thái Kim Giản Không giống như là cực kỳ bi thương gì Chỉ là cảm thấy có chút mất mát từ sau đó lại bắt đầu buông sách vở một lần nữa tu hành rất nhanh thôi đã thành công phá vỡ một cảnh hơn nữa cố ý áp chế cảnh giới tránh cho quá mức kinh thế hãi tục lúc này nào mới có cơ hội lộ diện lần này bái phòng lão long thành đủ loại phúc họa tương y tất cả bắt nguồn từ lần gặp gỡ ở trong ngõ nê bình xét đến cùng là do lúc trước ở trên đường tu hành mình lầm đường lạc đối gây tai họa thảm cho thiếu niên mà rõ ràng thái độ vị tiên sinh kia đối với thiếu niên không giống như là một vị thánh nhân đang quan sát thường sinh tất cả lý quy củ làm chuẩn và như là trường bối đang bảo vệ vạn bối thậm chí có thể không thèm nhìn quy củ bởi vì nếu mình chết bên trong ngõ nhỏ khả năng cái gọi là đại thế thiên đạo phản công cùng phật gia nhân quả báo ứng sẽ rơi ở trên đầu của thiếu niên kia sau đó đề tiên sinh truyền đạo giải thích nghi hoặc cho mình lại thực thuần túy đại khái là cảm thấy nàng còn cứu được Cho nên vị tiên sinh kia nguyện ý dạy. Thái Kim Giản muốn hiểu rõ rất nhiều chuyện trước kia. Nghĩ cũng sẽ không nghĩ tới. Tâm cảnh thông thấu. Quét đi toàn bộ bụi bặm, hơn ở Vân Hà Sơn xem trọng quan tưởng nhất. Cho nên mới có thể tấn mạnh phá cảnh. Thân ở Lão Long Thành, Phù Đại Long Hưng của thành chủ tương lai. Thái Kim Giản không khỏi không phất tệ áo bỏ đi. Đột nhiên hiểu ý cười nói. Phù Nam Hoa, chúng ta lần đầu tiên kết mình, kết cục thảm đạm hôm nay lần thứ hai kết mình người ta lại đánh cược một phép ta cá ngươi là có thể mặc vào lão long bào Người cược ta có thể lên làm sơn chủ vân hà sơn thế nào hiện tại ta có thể hứa hẹn chỉ cần ta nắm đại quyền vân hà sơn toàn bộ vân căn thạch không chia phần bán cho năm thế gia vọng tộc lão long thành còn lại toàn bộ cho phù gia ngươi trước khi làm được như vậy ta cũng sẽ thông qua sư phụ tận lực đề cao số định mức bán cho chức thôn bảo kình kia của ngươi Phù Nam Hoa có phần chờ tay không kịp Hoài nghi ở trong đó có dối trá gì hay không Hoặc là có huyền cơ khác Trong lúc nhất thời Ngược lại không dám chắc chắn quả quyết như trước Cảnh ngộ ly châu động thiên Tuy không trở thành khúc mắc ma trướng Ở trên đường tu hành Nhưng mà không giải quyết dứt khoát rõ ràng rạch mạc Nhưng mà không giải quyết dứt khoát rõ ràng mạch lạc Nhanh chóng hạ quyết tâm xử trí thiếu niên Trần đất ngõ nê bình kia như thế nào Trong lòng Phù Nam Hoa là cực kỳ không thoải mái thái kim giản đã đứng lên đi tới gần một cây cột nhà long nhiễu lương tỏ ra hứng thú thưởng thức viên bảo châu tuyết trắng phù nam hoa cuối cùng cũng không nhận đời hoặc là cự tuyệt thái kim giản chỉ nói để cho nàng chờ vài ngày sau khi thái kim giản rời khỏi tư đình phù nam hoa tháo xuống mảnh ngọc bội lão long thành mang nhiều ý nghĩa vi phạm nắm trong lòng bàn tay Thông thả bước đi quanh đại đường cân nhắc lợi hại một vị nam tử cao lớn mặc long bào, uy thế nặng nề không không xuất hiện ở trong đại đường đứng bên cạnh long nhễu lương ngửa đầu nắm nhía viên bảo châu mà cự long đang ngậm tựa như nam tử muốn thông qua tầm mắt vân hà sơn thái kim giản nhìn thấy được nơi càng sâu xa hơn hắn tới vô thành vô tức, thế cho nên phù nam hoa căn bản không phát hiện ra đợi tới thời điểm phù nam hoa ý thức được nam nhân long bào thu hồi tầm mắt nhìn phía người con trai tưởng trường này hỏi vì cái gì không đồng ý với cô ta, phù nam hoa hồi đáp, luôn cảm thấy tâm ý năng bình, nam nhân long bào chính là lão long thành thành chủ phù hề, thuận miệng nói rất đơn giản, hoặc là giết trần bình an mạnh mẽ áp chế tâm hồn gận sóng, lấy phương pháp tu lực kết lực chặt đứt toàn bộ ảnh hưởng một vị nho gia thánh nhân mang tới cho người, hoặc là thuận thế mà làm một vài cục u khúc mắc khó có thể xóa đi. Ở nơi khác là càng đi tới chỗ cao Thì vết tu đạo càng lớn Nhưng phù gia lão Long Thành Vốn là một trong những bí pháp kết thành tâm hồ chân châu Nam nhân cười khởi nói Có chút nan đề như vậy Người cũng phải dối dám như thế sao Xem ra lão Long bào trên người ta Đời này người không định mặc Phù Nam Hoa mồ hôi đầm đìa Nam nhân lắc đầu Một người chết Một thiếu niên Mà khiến người không thoải mái như vậy phù huệ ta sinh ra một đứa con ngoan phù nam hoa sắc mặt trắng bệnh nam nhân kéo kéo khóe miệng vậy người có biết hay không năm xưa khi ta mặc lão long bào. vì hai chữ phù ra quỳ trên đất đau khổ cầu xin người ta dập đầu đến nỗi lộ cả xương trắng hôm nay không có khúc mắc sao phù nam hoa đầu óc trống rỗng lặng lẽ rơi lệ mà không hề hay biết nam nhân cười giễu cợt một tiếng Trôi đi không thấy